Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạnh Hàn Vũ đột nhiên cảm thấy uể oải Chẳng lẽ cô thật sự đã không còn thương anh? Không, điều đó không có khả năng. Như vậy, muốn anh như thế nào mới có thể một lần nữa đả động đến trái tim của cô? Lần gặp lại này, Mạnh Hàn Vũ thấy rằng nhà lệ chi bây giờ hoàn toàn khác với nhà lệ trí lúc học đại học. Cô bây giờ càng làm cho tập tình anh dao động, thậm chí có chút đau lòng anh muốn ôm cô vào trong lòng làm cho cô vĩnh viễn chỉ cuộc về anh người đàn ông cơm tự chủ quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh mình trong lòng người nào đó dâng lên sự phẫn nộ đột nhiên thấy anh im lặng nhà lệ chi ngẩng đầu nhìn mạnh hàn vũ nhìn thấy cảm xúc phẫn nộ mất mát hỗn loạn trên mặt anh có phải hay không khi nãy cô đã nói lời tổ thương anh anh không thoải mái sao nhà lệ chi nhẹ dòng hỏi lúc này tâm tình cô rất loạn Mạnh Hàn Vũ cười cười Nhận cơ hội cầm lấy bàn tay nhà lệ chi Nhà lệ chi dãy một cái Cũng không dãy Nhớ tới biểu cảm mất mát Trên mặt Mạnh Hàn Vũ lúc nãy Đành tùy ý ánh nắm Nắm chặt tay Giờ đêm thổi tới Lại động mấy day tóc đen của nhà lệ chi Cô giơ tay vun lại mài tóc đang bay loạn Bàn tay kia Động tác kia Sao động lòng người đến vậy Trái tim Mạnh Hàn Vũ Mạnh mẽ động một cái Toàn thế giới như đều mất đi màu sắc. Anh nhịn công được vươn tay vuốt mái tóc cô, rồi đặt xuống một nụ hôn khẽ. Giờ khác này, anh rốt cục ý thức được người phụ nữ này đã lấy đi tất cả sự chú ý của anh. Từ bây giờ, trong mắt anh chỉ có cô thôi. Nhàn lệ trì hoàng sợ, bởi vì đây là nơi công công, nét đỏ ứng nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của cô. Cô khẽ lui về phía sau, miệng lát bắp. Anh... Lệ Chi, thật xin lỗi. Ánh mắt Mạnh Hàn Vũ dịu dàng nhìn nhan Lệ Chi. Thật xin lỗi, nằm đó tổn thương em. Thật xin lỗi, đến bây giờ mới nhận ra. Nhan Lệ Chi thất thần, Mạnh Hàn Vũ cao cao tài thương, tự cao tự đại đang xin lỗi cô sao? Cô nghĩ muốn lớn tiếng mạng anh, muốn kêu lên nội oán hận cùng bi thương của cô. Nhưng mà nhìn đến ánh mắt dịu dàng của Mạnh Hàn Vũ, tất cả đều hóa thành nước mắt. Nước mặt nhà lệ chi như một lưỡi dao sắc bén Cắm vào trái tim bạn hẳn vũ Cô đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất Mới có thể giống như bây giờ Không một tiếng động mà rơi lệ Anh, tốt cùng đã gây cho nàng Bao nhiêu tổn thương đây Lúc này anh cảm thấy hối hận Hối hận năm đó mình ngu xuẩn Hối hận chính mình không có quý trọng cô Đau lòng ôm cô vào trong lòng Mạnh hẳn vũ thấp xong Thật xin lỗi, thật xin lỗi Anh yêu em không biết từ khi nào lời xin lỗi đã biến thành anh yêu em rồi mười mấy phút đồng hồ trôi qua nghe được thanh âm nhỏ vụn bàn tán xung quanh nhà lệ chi sau khi khóc mệt mới tỉnh táo lại nghĩ lại cô vừa làm cái gì vậy mặt cô đột nhiên đỏ lên một tay đẩy mạnh hẳn vũ ra xoay người chạy đi nhà lệ chi rời khỏi mạnh hẳn vũ lập tức cảm thấy mát mắt nhìn bóng lưng cô mạnh hẳn vũ mỉm cười thấp giọng nói lệ chi em trốn không thoát đâu sau vài tuần lễ mạnh hàn vũ đã mấy lần hẹn nha lệ chi ra ngoài tuy rằng nha lệ chi tập phần không muốn nhưng lại không có biện pháp mở miệng cự tuyệt anh nhưng mà mặc kệ mạnh hàn vũ đối tốt với nha lệ chi thế nào đến khi anh ám chỉ muốn quay lại thì cô lại chậm chạp không chịu gật đầu điều này làm cho mạnh hàn vũ một người chưa từng tiêu phí quá nhiều thời gian lên một người phụ nữ như vậy nóng nảy quyết định phải nghĩ ra cách buộc nha lệ chi đáp ứng trở về trong lòng anh Anh không bao giờ để cô rời đi một lần nữa Cô nhất định phải là người phụ nữ của anh Tuy rằng đã họ quyết tâm Suy nghĩ suốt đêm Anh vẫn không thể nghĩ ra biến pháp nào tốt Vừa nghĩ tới lỗi lầm năm đó mạnh ngàn vũ cảm thấy đau đầu rồi Đột nhiên Anh vừa nghĩ ra một cách không tệ nha Phụ nữ đều thích lãng mạn Sau khi xem gần cả trăm bộ phim tần tượng Nhật Bản mạnh ngàn vũ chọn ra chiêu trò lãng mạn nhất Cũng là chiêu trò tốn tiền nhất Những bông hoa từ trên trời rơi xuống, cùng với hương thơm hấp dẫn, lãng mạn. Hôm nay vào đầu giờ chiều sẽ là lúc mạnh hẳn vũ thực hiện kế hoạch của mình. Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt. Chi tiết kế hoạch mạnh hẳn vũ đã từng mình bàn bạc với mọi người rồi. Ai ai cũng tỏ ra hứng thú hết. Hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu nhân vật chính. 12 giờ 40 phút, nhà lệ chi xuất hiện ở ngã rẽ. Đếm ngược 10 giây mạnh hẳn vũ ra âm hiệu ngày lúc nhà lệ chi đứng giữa chiếc cầu vượt hoa bắt đầu rơi từ trên trời rơi xuống vô số bông hoa nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net